các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi thì Âu cũng là số trời. Nhân dịp này tao cho nó đi luôn, khỏi vướng bận. Chuyện nó bị đánh ghen vì thằng Vũ Minh bây giờ cả làng cả nước đều biết, tao còn mặt mũi nào chứa nó ở trong cái nhà này nữa. Ông Lương nói đúng. Chiều hôm qua tờ báo câu chuyện pháp luật đã loan tin Hoa hậu Hồng Đoan bị đánh ghen vì tình. Bài báo nhắc đến cầu thủ đẹp trai Vũ Minh được các cô gái đẹp giành giật đến nỗi đưa đến hậu quả thê Lương là Hồng Đoan bị tạt hát xít mổ mắt. Theo lời khai của chính Hồng Đoan thì kẻ gây án là anh ruột của một cô gái bị Vũ Minh phản bội. Nhà báo lấy tin từ thiếu với Vũ nên nể tình không nhắc đến tên phó chủ tịch Lương. Nhưng người trong huyện, nhất là dân phố huyện, ai mà không biết Hồng Đoan là vợ ông Lương. Cho nên ông thấy nhục là phải bởi vợ mình bị đánh ghen vì một thằng đàn ông khác. Bài báo làm cho ông Lương thấy ngượng nhưng làm cho quân thấy vui vì xóa tan được dư luận cho rằng mẹ quân tức là bà lương thuê người ám hại Hồng Đoan. Đối với quần chúng độc giả thì ông lương chỉ bị trách là già mà còn ham chơi trống bỏi nên mới lãnh hậu quả mọc sừng, nhưng Hồng Đoan là người bị chửi nhiều nhất vì tội ngu, bởi tự ý đánh mất cái địa vị quá may mắn của mình. Người đẹp chân dài như Hồng Đoan thì tìm đâu mà chả có, nhưng lắm cô phải đi dước khách kiếm tiền, chứ gặp được người như ông lương hiếm lắm. Cho nên ngay cả về nàng bị tạt ác xích, người ta cũng chẳng thấy xót thương bao nhiêu trong cái xã hội hàng ngày có quá nhiều người gặp nạn. Chỉ có điều là lời phân trần của ông Lương vừa giải tỏa được nỗi thắc mắc lớn trong lòng thìn suốt cả tuần nay. Như vậy, có nghĩa là ông Lương không dính dáng gì đến vụ tạt ác xích. Hồng đoan bị người khác đánh ghen, chứ không phải do ông trừng phạt. Giọng ông run run xúc động, làm thìn trật thấy thương ông. Vì quả đúng, như ông nói, ở cương vị ông, mà bị vợ phản bội, Hồng Đoan đâu có xứng đáng để ông tiếp tục chăm sóc. Thiền cú xuống xách cái vali nhẹ tênh bước ra cửa, nhưng ông gọi lại và dặn thêm: "Mày bảo với nó và cả nhà nó, cả ông bà Ấn nữa, từ nay tuyệt đối không được liên hệ với tao. Mọi chuyện coi như xong, khóa sổ lại." Thiền toan bước đi thì ông lại thêm bằng giọng ấm ức: "Nó bảo tao già." nó đi với thằng Vũ Minh với súng đôi vừa lửa. Dĩ nhiên là tao già, nhưng trước khi nó lấy tao, nó đã biết là tao già rồi chứ, có phải tao lấy nó về tao mới già đâu. Nó biết là tao già nhưng nó vẫn lấy tao bởi vì bù lại nó được hưởng biết bao nhiêu thứ tao cho nó, tao cho gia đình nhà nó. Thực sự thì Hồng Đoan chưa hề mở miệng than với ai là ông lương già Mẫn là người chế ra câu này và nói với Quân, giựt Quân thuật lại cho bố nghe, khiến ông hết sức đau buồn và phẫn uất. Giọng ông càng nói càng lớn, dường như muốn trút hết mọi phiền muộn chất chứa trong lòng từ một tuần nay. Thiền nhẹ nhàng đặt cái vali xuống chân, nán lại nghe ông giải bày. Lòng Thiền mừng lắm, kinh nghiệm hơn 8 năm nay lái xe cho ông, hết ông giải bày tâm sự tức là ông không còn giận Thiền về cái tội bao che cho Hồng Đoan nữa. Thìn không biết nói gì để an ủi ông thì ông lại thêm. Cứ như mày kể ra thì nó ngoại tình với thằng Vũ Minh đã hơn 1 năm. Có nghĩa là nó về ở với tao mới hơn 1 năm là nó đã giở trò mất dạy rồi. Thìn cúi đầu nói nhỏ. Trong chuyện này con con thật có lỗi với ông, con xin ông ông tha cho con. Thật ra thằng Mẫn nó biết trước con lâu lắm vì quanh năm nó ở nhà với bà. Ông Lương ngắt lời. Mãi xuống gọi thằng Mẫn lên đây cho ta. Thìn chạy ra sân, Mẫn đang ngồi trên ghế đậu kê, sách ván cuốn sách, tay cầm điện thoại di động quẹt tới quẹt lui. Nhiều người có thói quen hay đúng hơn là mắc bệnh nghiện, ngồi đâu cũng cầm cái cell phone quẹt quẹt, kể cả ở bàn tiệc. Đó là một điều rất thiếu tế nhị đối với người chung quanh. Riêng Mẫn thì tha thứ được, bởi cả ngày không có việc gì làm, không quẹt cái phone thì thời gian dài lê thê. Thiền vừa bước xuống sân vừa nói lớn: "Mẫn, lên ông gọi." Mẫn vội nhét điện thoại vào túi và bước nhanh qua mảnh sân gạch. Thiền cũng đi theo vào đứng bên nhau. Ông Lương đang ngồi ở mép giường đứng dậy chỉ mặt Mẫn và nói: "Cái tội tày trời của mày đấy, đáng lẽ tao phải cho mày thân tàn ma dại mới phải. Mày theo bản đơn lên đây xin việc, tao cho mày làm bảo vệ, nhưng mày không bảo vệ tao." mày bảo vệ thằng Vũ Minh. Chỉ có điều đã Tết năm nào vợ mày cũng dắt ba đứa con lên mừng tuổi tao, nên tao tha cho mày, vì tao thương ba đứa con mày. Từ nay bà Đoan không còn ở đây nữa, tao cũng cho mày nghỉ luôn, hôm nay là ngày cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net